Bảo âm rút đầu vào trong lòng phụ thân, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói Nhưng mà bảo âm nhớ nương, đôi khi bảo âm không còn nhớ nổi dáng vẻ của nương nữa Cha, bảo âm muốn gặp nương Rút lời, cô bé lén véo cánh tay Khuyết Nhi Khuyết Nhi được ra ám hiệu, cái hiểu cái không cũng tựa cái đầu nhỏ lên vai trụ tôn Cha, Khuyết Nhi nhớ nương, Khuyết Nhi nhớ nương Từ ngày Khuyết Nhi được sinh ra, hạ sơ thất đã được triệu tôn đưa ngay vào trong quan tài băng, không cho phép bất kỳ ai hỏi thăm. Bảo âm và Khuyết Nhi cũng không ngoại lệ. Điều này không chỉ vì muốn giấu riêng ánh mắt của người đời, mà một phần cũng là do các con còn nhỏ. Hắn muốn bọn trẻ có người để ngóng trông, cũng là muốn cho mình một hy vọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng không thể làm cho người đời và các con tin vào cái lý do không đáng tin như thế được. Hắn nhìn hai con hắn giọng thương lượng. Chờ các con lớn hơn một chút rồi tới gặp nương có được không? Khuyết Nhi quay sang nhìn tỷ tỷ, còn bảo âm thì có trinh kiến hơn. Thế rốt cuộc phải chờ tới lúc nào ạ? Triệu tôn nhú mày không biết phải làm thế nào với con gái cả. Đợi đến khi bảo âm xuất giá được không? Giờ bảo âm đã tám tuổi, tính cả tuổi mụ là chín. Cô nương đương thời, đều trưởng thành sớm. Đối với việc xuất giá, cô bé nửa hiểu nửa không, nhưng cũng biết một chút. Đắn đo trong chớp mắt, cô bé nhìn về mặt của cha mình, thận trọng hỏi. Con có thể gả cho a mộc cổ lang không ạ? Nhắc tới Đông Phương Thanh Huyền, triệu tôn đau đầu. Bảo âm, hắn là thúc thúc, con không thể gọi thẳng tên như vậy được. Bảo Âm dẫu môi lại hỏi Được rồi Thế A Mộc cổ lang thúc thúc Có đại phi không ạ? Con bé này cũng biết nhiều phết Triệu Tôn vừa tức giận lại vừa bất lực Những năm gần đây Đông Phương Thanh Huyền và Bảo Âm vẫn liên hệ với nhau Dù sao Cũng có hai năm tình cảm cha con Vì Triệu Tôn cảm động Và nhớ tới ơn tái sinh Bảo Âm và khuyết nhi của Đông Phương Thanh Huyền Nên vẫn cứ ngầm đồng ý với hành vi này Nhưng tư tưởng của bảo âm hiện nay rõ ràng không giống với tình thương, người cha của Đông Phương Thanh Huyền. Con gái còn nhỏ, hắn không biết phải giải thích thế nào. Nhưng ở trước mặt con gái, hắn cũng không muốn nói dối. Chưa có, đại phi đâu dễ tìm như thế, phải cẩn thận tìm người có thân phận và phẩm chất cao quý mới được. Bảo âm ồ một tiếng lại nói. Vậy thân phận và phẩm chất của bảo âm không cao quý sao? Quý! Triệu Tôn thở dài. Rất quý! Bảo âm là công chúa, là công chúa của Phụ Hoàng, là công chúa của Đại Yến. Ừ, Bảo âm là công chúa. Triệu Tôn phụ họa theo con gái. Nhũ Mẫu nói, nam chưa cưới, nữ chưa gà thì đều có thể lấy nhau. Bảo âm rầu môi lại nhấn mạnh một lần nữa hơn nữa bảo âm đã từng hỏi a mộc cổ lang là thúc ấy có yêu bảo âm hay không a mộc cổ lang hồi âm lại nói rằng thúc ấy yêu con cha bảo âm cũng yêu a mộc cổ lang vì sao yêu nhau mà lại không thể lấy nhau ạ triệu tôn nhíu mày nghĩ tới đông phương thanh huyền ở mạc bác thật sự rất muốn bóp chết hắn ta bảo âm mà chữ yêu cũng phân biệt ra rất nhiều loại Yêu của A Mộc Cổ lang với con giống như yêu của cha với con ấy. Bảo Âm nhú mày lắc đầu. Nhưng mà Nương nói là cha chỉ có một thôi mà. Nếu A Mộc Cổ lang cũng là cha của Bảo Âm, thế thì thuốc ấy là gì của Nương ạ? Dạy đạo lý cho trẻ con thì chẳng khác nào. Đàn gãy tay trâu Hơn nữa những lời này chọc thẳng vào tim triệu tôn làm cho hắn nhất thời không nói được gì. Chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. À thất, ta phải dạy dỗ con gái thế nào mới tốt đây. Bảo âm nhìn bộ dạng buồn khổ của cha mình, trong đôi mắt lóe lên sự tinh danh. Bàn tay nhỏ nắm tay đệ đệ, ghé sát vào lòng phụ thân. nũng nĩu nói. Nhớ cha cũng không biết, vậy để bảo âm tự đi hỏi nương có được không? Vòng tới vòng lui, cuối cùng lại vòng về tới đề tài ban đầu. trí thông minh của bảo âm hoàn toàn kế thừa từ hạ sơ thất. Miệng mồm nhanh nhỏ, đầu óc lanh lợi. Có một số việc, hắn càng giấu càng không xong. Đắn đo một chút, hắn nói. Chờ thêm ba năm nữa được không? Bảo âm nói. Tại sao phải đợi ba năm nữa ạ? Triệu tôn xoa đầu cô bé. Chờ ba năm nữa chúng ta sẽ về nhà Về nhà ở Bắc Bình Cũng sẽ đưa nương các con theo Tới lúc đó Các con có thể gặp nương rồi Hơn nữa tới lúc đó Các con cũng lớn hơn rồi Không cần cha lo lắng nữa Nương thấy các con sẽ càng thích hơn Bảo âm liếc nhìn hắn Không tin lắm Thật chứ ạ Triệu tôn gật đầu Thật Cha cam đoan đấy Được rồi. Bảo âm giơ ngón tay lên. ngéo tay. Triệu Tôn đưa ngón tay ra nguéo tay với cô bé. Nhưng Bảo âm nghĩ một chút. Cũng kéo luôn cả tay Khuyết Nhi tới. Cùng móc tay với Triệu Tôn. Bà ngón tay ngoắc chặt vào nhau. Trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô bé tràn đầy chờ mong. Sau đó lại y như một bà cụ non nói với Khuyết Nhi. Đệ đệ, đệ phải nhanh chóng lớn lên đấy. Chờ đệ năm tuổi rồi. Trở thành người lớn là có thể gặp được nương rồi. Khuyết Nhi ngờ ngạch gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Khuyết Nhi ngoan, Khuyết Nhi sẽ không khóc. Hạ sơ thất nhìn ba cha con nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trong ngự thư phòng. Nàng có thể cảm nhận được sự vui buồn của ba người, nhưng lại không thể hòa được vào thế giới của họ. Nàng giống như một hồn phách không có thực thể, không thể giãy ruộng, không thể hò hết, không thể nhúc nhích chỉ có thể yên lặng nhìn hết thảy những gì xảy ra trước mắt. Sở Thất, có nghe thấy tiếng đồng hồ không? Có nghe thấy không? Mau trở lại đi. Dường như có ai đó đang gọi nàng, nhưng nàng không nghe thấy, mà có nghe thấy cũng không muốn để ý tới. Nàng chỉ biết là nàng không thể quay về, nếu quay về thì sẽ không thể nhìn thấy Triệu Thập Cửu cùng hai con của nàng nữa, sẽ quên mất hết thảy, đến nằm mơ cũng chẳng được. Không, tôi không về, tôi không về. Sức mạnh ý chí quá mãnh liệt khiến cho nàng bắt đầu dãy ruộng. Tôi thả làm du hồn chứ không làm người. Giáo sư lã nhìn cô gái đang toát mồ hôi trên ghế, hai tay ôm hai gò má. Chiêm sắc cũng kinh hãi thì thảo tự hỏi. Làm sao bây giờ? Cô ơi, phải làm gì mới tốt đây ạ? Bọn họ thôi miên nàng. Hồng muốn xoay trí nhớ của nàng đi, nhưng nàng lại không tiến vào trạng thái thôi miên sâu, mà vẫn duy trì sức mạnh ý chí. Khi bọn họ muốn gọi nàng thức dậy thì nàng lại càng chìm sâu vào giấc mộng, không bao giờ tỉnh lại nữa. Giáo sư lã đỡ chán, sắc mặt trắng bệnh. Để cô nghĩ cách. Xuân đi hạ đến, hạ qua thu đến. Xuân này nối xuân trước, một năm rồi lại một năm. Vạn vật bừng bừng sống dậy trong thời vĩnh lộc ấm no hạnh phúc. Sau khi triệu tôn kế vị, củng cố biên phòng phương Bắc, phát triển mạnh nông canh, khởi công xây dựng thủy lợi, khơi thông mương máng, giảm tô thuế, biên soạn luật, đại yến ngày nay dân giàu nước mạnh, lãnh thổ mở mang, nghiễm nhiên là thời phồn hoa thịnh thế mà sơ thất từng ao ước. Trong thiên địa, trăm hoa đua nở, trong thiên hạ non sông tráng lệ. Tháng 3 năm vĩnh lộc thứ 5, Xuân về Hoa Nở, Phủ Bắc Bình gửi thư gấp 800 dặm tới Kinh Sư, báo rằng cung điện Hoàng thành ở Bắc Bình đã xây xong, mái ngói lưu ly vàng, nền lát cẩm thạch, màu sắc huy hoàng tráng lệ, kiến trúc tinh xảo, có thể nói là đẹp nhất từ xưa tới nay. Đồng thời vào năm ấy, lăng tầm của đế hậu cơ bản cũng đã được xây dựng xong. Ngày hôm ấy, bầu trời phủ ứng thiên vạn dặm không mây, xanh ngăn ngắt một màu. Ngày hôm ấy... Đã qua 5 năm kể từ khi Triệu Tôn lên ngôi hoàng đế. Ngày hôm ấy, Vĩnh Lộc đế tuyên chỉ trên điện Phụng Thiên, chính thức rời đô về Bắc Bình, sửa Bắc Bình thành Bắc Kinh. Cũng ngày hôm ấy, tất cả đều trở thành quá khứ. Cuối tháng 3 năm Vĩnh Lộc thứ 5, hoàng thất trọng thần gói ghém hành trang, lên thuyền quan, lần lượt nối đuôi nhau tiến vào sông lớn. Có người cẩn thận quan sát lại, không thấy đế hậu vẫn luôn được truyền tai Là ân ái cùng đi Chỉ thấy có một chiếc kiệu phượng lớn Điều khác phượng hoàng Được khiêng lên thuyền Từ đầu tới cuối hoàng hậu không hề lộ diện Có người nói trên kiệu phượng Chỉ có một cỗ quan tài bằng băng Lời đồn đại vốn đã lắng xuống từ lâu Nay lại truyền ra vô cùng ồn ào huyên náo. Nhưng triệu tôn chẳng hề bận tâm Vẫn cứ chăm lo chính sự Một lòng dồn cho triều chính Tháng 9 năm vĩnh lộc thứ 5 Sau mấy tháng rời đô Sự vụ ở kinh sư mới căn bản đã đi vào quỹ đạo. Lúc đó bảo âm 11 tuổi, Khuyết Nhi cũng 6 tuổi tính cả tuổi mụ. Nhưng dung nhan của hạ sơ thất trong quan tài băng vẫn cứ dừng lại ở tuổi 23. Vẫn đẹp như lúc đầu, da trắng thịt nõn, giống y như một thiếu nữ không có gì thay đổi. Triệu tôn ngồi bên cạnh quan tài băng, đút từng thìa thuốc cho nàng, trên môi nở nụ cười. A thất, da đã già rồi. Nàng vẫn cứ xinh đẹp như thế. Nàng nói xem, đến lúc nàng trở về, sao ra còn xứng đôi với nàng được nữa đây? À thất, hôm qua bảo âm lại làm loạn đòi gặp nàng. Con gái trưởng thành rồi, giống nàng. Tính cách, trí tuệ đều giống, cũng hấp ta hấp tất. Nhìn thì tưởng tùy tiện, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Khuyên nhi chưa sáu tuổi, mà đã có thể làm thơ, Có thể dương cung bắn tên, chữ cũng viết rất tốt, có thể bàn luận quốc sách, cũng có thể lý giải nhiều điều. Trong chiều đều nói nó là thần đồng. Nhạc phụ đại nhân cũng nói, tương lai nó nhất định sẽ thành một vị thánh quân, chắc chắn còn có tiền đồ hơn cha nó. Hạ sơ thất theo hắn mấy năm liền, hầu như biết tất cả những chuyện xảy ra trong mấy năm nay, nhưng nàng vẫn như một linh hồn, nhìn thấy hắn nhưng không thể chạm vào hắn. Có điều nàng cũng đã quen thế rồi, quen nhìn hắn nói chuyện với mình. Nay quốc sự hòa bình, thuận lợi, con cũng đã lớn. Còn có hai cũ cũ và ngoại công để mắt tới. Còn cả đại ngư, nguyên hữu, thật thiên can làm trụ cột. À thất, ta dùng thời gian 5 năm để xây dựng cho con một đất nước Thái Bình. Nhân dân an ổn, giang sơn vững mạnh. Chỉ là không biết, 5 năm qua rồi. Nàng có còn chờ ta trên cầu Nại Hà nữa không? Nàng đã nói, sẽ chờ ta để cùng đánh giết mạnh bà, không quên kiếp trước, kiếp sau còn làm phu thê. Nàng còn nhớ lời hứa đó chứ? Căn phòng yên lặng, chỉ có ánh đèn âm u lập lề. Hắn nói hồi lâu, sau đó lau mắt, thở dài đứng lên. Chị nhị bảo chị nhị bảo cẩn thận đi vào cúi đầu không dám nhìn quan tài băng chủ tử triệu tôn thản nhiên nhìn cậu ta mắt đầy tơ máu khóe mắt hơi ướt tới ngự thư phòng chuẩn bị bút mực cho chậm chị nhị bảo vâng một tiếng làm theo triệu tôn lại nhìn về phía quan tài băng không khí trong phòng băng đông cứng trong vắng tĩnh lặng ngay cả tiếng nước tí tách nhỏ xuống cũng lọt vào tai nghe vô cùng rõ ràng Hạ sơ thất vẫn không thể ôm hắn, nàng ở trong giấc mơ của mình nhìn hắn rời khỏi phòng băng, nhìn hắn đi vào ngự thư phòng, cho Trịnh nhị bảo lui ra, một mình ngồi lặng một hồi, sau đó trải một tấm vải vàng ra viết từng chữ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, chẫm làm theo lệnh trời, từ lúc đăng cơ tới nay can qua trộm cướp không ngừng, thiên tai loạn lạc mấy năm liên tiếp, dân sinh khó khăn nên vội vàng ổn định triều chính, đốc thúc lục bộ xây dựng nội các, cần mẫn với chính phủ, chấm chưa từng có nửa phần trần trừ. Nay đại yến đã trở nên hưng thịnh, dân giàu nước mạnh, binh mã tinh nhuệ rồi rào. Giờ là lúc củng cố nền tảng đất nước, lập chữ quân. Hoàng trưởng tử Triệu Khuyết, trí tuệ thông minh, phẩm tính đoan chính, lại là đích tử có thể kế thừa đại thống. Vậy chấm ban bố chiếu chỉ, Báo cáo thiên hạ, Tông Miếu xã tác, ngày 16 tháng 9 năm Vĩnh Lộc thứ năm Lập hoàng thái tử ở tại Đông cung. Hắn lại viết: Hoàng hậu Hạ thị được chấm yêu thương, được đưa vào Thái miếu cùng chấm hưởng vinh. Hắn còn viết rất nhiều, sắp xếp đủ mọi nhân sự và đủ điều chỉ dạy cho khuyết nhi. Hạ gia thất không hiểu tại sao hắn lại viết những điều đó vào lúc này. Hắn mới 35 tuổi, đang là lúc phù hợp để sang cơ lập nghiệp. Sao lại viết như viết di thư thế? Hai chữ di thư đột nhiên xuất hiện trong đầu, hạ sơ thất sừng sốt. Nàng đang định tiếp tục quan sát thì bảo âm đột nhiên chạy vào, vui vẻ gọi hắn. Phụ hoàng, người gọi con ạ? Bảo âm đã trưởng thành, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào như đanh phấn, trán đầy mồ hôi, Khiến cho cô bé nhìn có vẻ rất chân thật, không hề giống trong mơ. Chỉ tiếc là bảo âm không trông thấy nàng. Cô bé dầu môi, cười hỏi triệu tôn. Có quốc gia đại sự gì mà người muốn con gái đại giá quang lâm thế? Tính tình này khỏe miệng triệu tôn nhách lên. Con và Khuyết Nhi mấy ngày nữa sẽ được nhìn thấy mẫu hậu rồi. Thật đã." Bảo âm mở miệng không dám tin tưởng. Triệu Tôn gật đầu, cười nhưng không nói. Thật tốt quá! Bảo âm vỗ tay cười rán lạn. Để con đi báo tin cho Khuyết Nhi! Triệu Tôn nhìn theo bóng dáng con gái nhướng mày, yên tĩnh trong chớp mắt sau đó nửa nụ cười. À thất! Con gái của chúng ta lớn rồi, vậy mà vẫn cứ nhớ nhung Đông Phương Thanh Huyền. Phải làm sao bây giờ? Lúc viết Thánh Chỉ... Ta cũng do dự lắm, vốn cũng muốn thành toàn cho tâm ý của nó. Nhưng nghĩ lại, nếu là có duyên thì chẳng cần thánh chỉ. Nhưng nếu vô duyên, thánh chỉ cũng có tác dụng gì chứ? Phụ hoang Không bao lâu sau, bảo âm lại kéo Khuyết Nhi chạy vào. Khuyết Nhi sáu tuổi, đã có dáng vẻ cùng một tiểu nam tử, bề ngoài tuân tú khi chất lạnh lùng, dáng vẻ giống hệt hắn mà tính cách cũng giống hắn. Phụ Hoàng, tìm nhi thần là có chuyện gì phân phó hả? Triệu Tôn chậm rãi xoay người lại, ôm lấy con. Khuyết Nhi sửng sốt trong chớp mắt, trên mặt thoáng hiện lên sự xấu hổ. Triệu Tôn cọ đầu trong ngực cậu bé, làm cậu bé không chịu được ngứa, bật cười. Phụ Hoàng, Phụ Hoàng! Thằng bé này phải chịu danh, làm chết mẹ. Bình thường rất ít nói, hôm nay nó cười thế này, đã là rất hiếm thấy rồi. Ngứa, ngứa, Phụ Hoàng thả nhi thần xuống đi, bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Trẻ con mà đã biết thể thống gì rồi cơ đấy, triệu tôn nhìn Khuyết Nhi, lại nhìn Bảo Âm, kéo hai con tới trước mặt. Khuyết Nhi, Bảo Âm, các con đồng ý với Phụ Hoàng, sau này phải sống tốt, nương tựa vào nhau, chăm sóc cho nhau, được không? Bảo Âm cười rất vui vẻ. Đương nhiên rồi, trưởng tỷ như nương, bảo âm nhớ mà. Khuyên Nhi nhú mày, không rõ cho lắm, nhưng vẫn gợt đầu đầy cao ngạo. Nhi thần là nam tử Hán, đương nhiên sẽ chăm lo cho trưởng tỷ rồi. Con trai ngoan. Triệu tôn xoa đầu cậu nhóc, sau đó nằm lấy tay cậu nhóc như đang phó thác trách nhiệm nặng nề vậy. Rồi hắn thản nhiên cười nói. Đi đi chờ đại điển sắc phong xong là có thể đi gặp nương ngày hôm ấy là đại lễ sắc phong hoàng thái tử muôn người ở kinh dư đều đổ ra đường trong cung lễ nhạc vang trời trường trống cùng ngân trịnh nhị bảo tuyên đọc thánh chỉ ngoài thừa thiên môn sắc phong hoàng trưởng tử triệu khuyết làm hoàng thái tử sau đó đại điển sắc phong đầy long trọng đây là chuyện lớn hàng đầu của hoàng gia Lễ giác phong tuân theo quy định của tổ tiên hết sức xa hoa long trọng Đại xá thiên hạ, vạn dân cùng gieo mừng Các nước phụ thuộc đại yến đều cho sứ giả tới Dân chúng cũng tự tổ chức ăn mừng Cầu cho vận mệnh quốc gia của đại yến hưng thịnh mưa thuận gió hòa Toàn bộ kinh sư đều trở nên phồn hoa náo nhiệt Nhưng sự vui vẻ của họ không hề ảnh hưởng gì tới phòng băng Ở trong đó vẫn lạnh như nước Trên bầu trời có mấy cánh chim én bay qua Thực vật trong viện đều lả lướt, xinh đẹp. Triệu Tôn ngồi bên cạnh quan tài băng, bên cạnh là bình xứ đựng rượu phục bách. Hương rượu lan tỏa bốn phía. Người con gái trong quan tài băng được chăm sóc mấy năm. Nhàn sắc vẫn như hoa, tựa hồ còn có sức sống hơn hắn. Triệu Tôn mím môi cúi đầu nói. Người không ở, rượu lạnh lẽo. Ta muốn theo chàng, nhưng lại sợ con nhỏ mồ côi. Nên mới trần chờ tới nay. Nâng bình rượu mới, oán hận sai rằng. Giờ nghĩ lại, bài thơ này hình như là mẫu phi viết cho ta. a thất, nàng thấy đúng không? Giọng nói trầm bồng của triệu tôn rất dễ nghe. Tiếng nhạc lễ trong cung truyền vào tai. Hạ dơ thất, nghe thấy nhưng lại không có lực để dãy ruộng. Hôm nay là ngày quan trọng của khuyết nhi. Nó đã là hoàng thái tử Sau này Nó còn có thể là hoàng đế Nó và bảo âm đều đã lớn A thất Tới lúc rồi Hắn người hương rượu phục bách Chậm rãi lấy từ trong lòng ra một cuốn sổ nhỏ Đợi 5 năm, năm Cuối cùng cũng có thể đọc nó Nàng có biết tại sao 5 năm, năm qua Ta không đọc nó không Đó là ta không thể đọc Nếu đọc rồi Sao có thể sống hết những năm tháng này Mà không có nàng đây Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một chút bi thương Hắn vuốt tóc nàng thản nhiên nói À thất Năm đó nàng đi Ta vừa tròn ba mươi Nhưng đến giờ Tóc đã sắp bạc trắng rồi Mở cuốn sổ nhỏ ra Triệu tôn chậm rãi đọc Từng hàng từng chữ Hắn không muốn bỏ sót một dòng nào Đó là nhật ký mang thai mà Hạ Sơ Thất viết trong những ngày dưỡng thai ở Kinh Sư. Có buồn, có vui, có đau đớn, có nhỏng nhằn, nhưng đa phần thời điểm là nàng vui thích. À thất của hắn luôn lạc quan, hướng về phía trước như thế. Cho dù gặp phải việc khó gì, cũng có thể cười đáp lại. So với nàng, hắn lại không được như thế. Lúc không có hắn, nàng vẫn có thể tươi cười vào cung báo thủ cho hắn. Nhưng hôm nay đổi lại là nàng mất đi. Hắn lại không sao cười nổi. Triệu thập cửu, ngày nào thiếp cũng ăn no ngủ ngon, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng béo lên được chút nào. Chàng đã thấy thai phụ nào gầy gò chưa? Chính là thiếp đấy. Khác với lúc mang thai bảo âm, thiếp cảm thấy sớm muộn gì mình cũng chết trước chàng thôi. Triệu thập cửu, thiếp rất sợ, sợ khi chàng dẫn binh tới kinh rồi thì thiếp đã chẳng còn ở nữa. Hôm nay thiếp làm bánh hoa hồng mà chàng thích ăn đấy. Ngon hơn trước kia nhiều. Đẹp mắt mà cũng ngon miệng. Thiếp thật sự rất muốn gửi nó cho quân doanh cho chàng nếm thử. Nhưng mà triệu thập cửu à? Chàng đang ở đâu rồi? Đã đánh tới sông Hoài chưa? Triệu thập cửu? Trời lạnh, chàng có mặc ấm, có ăn no không đấy? Hôm nay vừa rời giường thì đã thấy bánh hoa hồng bị hỏng mất rồi. Biểu tỷ mắng thiếp, nói thiếp tự dứt tội vào người. Nhưng tỷ ấy đâu có hiểu. Chuyện giữa hai chúng ta, sao người ngoài hiểu được chứ? Vì chàng vì con của chúng ta, thiếp sẽ cố gắng chịu đựng. Triệu thập cửu, chàng phải tin. Bất kỳ lúc nào, thiếp cũng sẽ không rời bỏ chàng. Cũng không hề muốn xa chàng. Hôm nay cây hoa ở góc tường đã nở, thiếp cứ hát xì liên tục. Thiếp nghĩ chắc chàng đang nhớ thiếp. Triệu thập cửu, chàng đang nhớ thiếp ư, còn thiếp, thiếp rất nhớ chàng. Triệu thập cửu, không hiểu sao, càng nhớ chàng, thiếp lại càng sợ gặp người khác, nhất là người quen. Bởi vì thiếp sợ người ta hỏi về chàng, sợ người ta nhắc tới chàng, nếu thế thiếp sẽ nhớ đến chết mất, sau đó lại không giữ được bản thân mình. Triệu thập cửu, chàng có nhớ thiếp không? Nhớ, A thất, ta rất nhớ nàng. Ngón tay triệu tôn xiết chặt cuốn sổ nhỏ, Trên mắt loang loáng nước, Nhưng hắn lại chẳng phát hiện ra. A thất, ta cũng sợ gặp người khác, Sợ họ nhìn ta thương hại. Nàng biết đấy, ta không cần ai thương hại cả. Ta có nàng, có bảo âm, có khuyết nhi. Ta là hoàng đế, Sao cần người ta phải thương hại chứ? Tay cầm sổ của hắn cũng khẽ run lên. Mà ta cũng sợ hãi nghe thấy người khác nhắc tới nàng. Có lẽ hắn đã đau đớn đến không chịu nổi. Từ hốc mắt hắn có một giọt nước mắt chảy xuống. À thất, ta không thể chịu nổi nữa rồi. Mọi chuyện cần làm, ta đều đã làm xong. Những gì cần dặn dò, ta đều đã dặn dò. Nàng không trở lại thì ta có thể đi tìm nàng rút lời hắn đưa tay cầm bình rượu phục bạch lên, mở nắp bình ra. Triệu Thập Cửu định làm gì? Khi ý thức được hành vi của Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất cảm thấy dường như mình không thở được, nhưng nàng không động đậy, không ngăn cản được, cũng không hét lên được, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn ngửa cổ, uống từng ngụm từng ngụm rượu. Cảm giác đau đớn đột nhiên tấn công vào thần kinh của nàng. Đau, nàng rất đau. Y như có một con dao nhỏ sắc bén đang cắt từng sợi dây thần kinh của nàng vậy, trong ý thức có cảm xúc đang giao động mạnh mẽ như sôi trào. Tầm mắt nàng dần mơ hồ, hình ảnh trở nên lờ mờ như cách một tầng thủy tinh.